Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xuống lầu sách giúp em Đồ vật linh tinh lung tung Xách lên xách xuống cũng đã mất nửa giờ Lý Miêu vừa nhìn vừa giận Sao không có cái gì cho anh thế Tiễn phiêu phiêu phản bác Nói chuyện có suy nghĩ chút đi Anh nghĩ xem em mua xà phòng dầu gội về Anh có dùng không Với lại tiền của anh chính là của em Em thích cái gì thì tự đi mua là xong Em mua anh lại không thích Thật ra không phải Tiễn Phiêu Phiêu không mua cho Lý Miêu cái gì, chỉ là cô mua cho anh, hai đôi tất. tròn ba năm kết hôn, Lý Miêu kiên quyết muốn lái thử chiếc xe mới mua được ba ngày. Tiễn Phiêu Phiêu kinh hãi đến tái mặt. Đồ thần kinh, anh lái xe bao giờ đâu, cũng chưa bao giờ lái đường dài nữa. Lý Miêu bình tĩnh nói, mọi việc đều có lần đầu tiên. Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ phản đối, em không đi. Thế thì em cứ ở nhà đợi anh, lát nữa anh về. Tiễn phiêu phiêu làm sao có thể yên tâm nổi Đành phải nhắm mắt đưa chân Cùng anh lên xe Dọc đường, Lý Miêu rất bình tĩnh Điểm tĩnh tăng tốc Điểm tĩnh rẽ phải, trái Điểm tĩnh lầm bầm Ồ, hình như mình đi nhầm đường Còn đầm tĩnh chỉ đạo Tiễn phiêu phiêu Lấy quyền sổ hướng dẫn sử dụng Trong ngăn ra đi em Đúng rồi, quyền đó đó Nhìn hộ anh nút x x x ở đâu Rồi cha hộ anh Cái đèn này cứ nhấp nháy là sao? Ngất xỉu Ngày lễ tình nhân năm 2008 Tiễn Phiêu Phiêu cùng Lý Miêu ra ngoài ăn cơm Thế trên đường đầu đầu cũng bán hoa hồng Tiễn Phiêu Phiêu nói Em thích nhất hoa hồng trắng Không thích hoa hồng đỏ Ghét hoa hồng xanh Lý Miêu vừa như không nghe thấy Tiễn Phiêu Phiêu tiếp tục nói Em có thích hoa tulip với hoa oải hương Nói cũng vô dụng thôi dù sao anh cũng không tặng em đâu Tiễn Phiêu Phiêu mỉa mai Ai cần anh mua, em không tự mua được chắc. Trời chưa tới hẳn, thỉnh thoảng lại có anh chàng ôm những bà hoa lớn đi cu lướt qua. Lý Miêu nói, Ồ, không thấy thì thôi, thấy liền giật mình. Thì ra trên đời này còn có nhiều kẻ ngốc như vậy. Tiễn phiêu phiêu nói, Anh thật quá đáng. Vì gặp quá nhiều chàng trai ôm hoa trên đường, Tiễn phiêu phiêu bị đả kích nặng nề, cô liền nổi lên ý định trả thù Lý Miêu. Thủ đoạn trả thù của cô không phải là đi mua hoa hồng mà là kéo Lý Miêu Miêu đến tiệm trang sức, Ngày ngang mua một chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Giá tuy không quá đắt, nhưng đủ để mua mấy chục bó hoa hồng. Đêm hôm ấy, Tiễn Phiêu Phiêu vui vẻ cực kỳ, mãi tới lúc về nhà còn chưa xoay nhẫn trên tay, vừa cười tủm tỉm. Lý Miêu Miêu khinh thường nói, thật vô liêm sỉ. Tiễn Phiêu Phiêu không thèm chấp anh. Mặc dù là em tự mua, nhưng dùng tiền chung để trả Thế nên coi như cũng có một phần của anh trong đấy Ngày mai có ai hỏi Em sẽ nói là chồng em mua cho em Anh thấy có tự hào không Lý miêu vội vàng nói Đừng, đừng nói thế Em nói em nhặt được hoặc người khác tặng là được rồi tiễn phiêu phiêu hỏi Có phải anh thấy nhẫn kim cương nhỏ quá Nói ra rất ngại không Lý miêu nói Không phải, để cho người khác biết Thời đại này mà còn có người mua nhẫn kim cương tặng vợ Người đàn ông ấy thật là uất ức thất bại Anh còn mặt mũi nào nữa Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau các nữ đồng nghiệp cùng nhau bàn chuyện về ngày lễ tình nhân tổng kết là các cô gái chưa kết hôn phần lớn đều có quà còn người đã kết hôn thì đa số là không nhận được quà đồng nghiệp nữ à đã kết hôn nói tặng hoa còn lâu đi tới hôm qua chị để anh ta giặt sạch hai chậu quần áo coi như là quà tặng luôn đồng nghiệp nữ bề chưa kết hôn nói em chỉ được tặng mỗi bó hoa thôi chồng còn héo rũ nữa chứ em đang nghĩ xem có nên chia tay anh này không đây Đồng nghiệp C đã kết hôn nói Anh nhà em có tặng quà đấy là thẻ giảm giá 200 tệ trong siêu thị. Tiễn Phiêu Phiêu nói Thứ em thích thì không được tặng nên em lập tức mua một chiếc nhẫn kim cương trước mặt anh ấy cho anh ấy tức điên thì thôi. Tất cả các đồng nghiệp nữ đã kết hôn mồm năm miệng 10 nói Trời ơi cái đồ phá gia này chẳng lẽ cậu ấy nhìn em mua nhẫn mà không cản em lại sao? Cậu ấy thật quá ưu tú. Liệu Phiêu Phiêu trợn mắt há mồm Vậy cũng tính là ưu tú sao? Cho em xin đi Là tại yêu cầu của các chị với đàn ông quá thấp đấy Đang có phúc mà không biết hưởng Lập dị Nói một đằng là một nẻo Tiễn phiêu phiêu lần thứ hai Bị tập thể đồng nghiệp nữ bao vây phản pháo Thời đại này làm đàn ông quả thực quá dễ dàng Tào lão gia tử từng nói Thường thì việc gia đình Nếu không phải gió đông dồn ép gió tây Thì chính là gió tây thổi bạt gió đông Cuộc sống của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu từ quá khứ tới hiện tại luôn luôn lấy câu nói này làm chân lý, không ngừng biểu hiện nói ra đời sống thực tiễn. Cốc nước. Trước đây cốc nước của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Nghe chuyện hot nhất tại audio.net